Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 1403 1404 sinh ý nơi hải ngoại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Không sai Lâm Hiên tán thưởng nhìn qua rồi mỉm cười mở miệng trước. Kia phường thị Khôi Kim Đảo vẫn giao dịch với các thương minh Vân Châu, khác, bất quá từ nay bọn họ sẽ giao dịch lại tất cả sinh ý tại Vân. Châu cho chúng ta Thiếu gia tính toán của người không sai nhưng khi áp dụng có thể gặp Khó khăn Lại thấy lục doanh nhi khẽ trao chân mày Ô có chuyện gì Người lo lượng giao dịch quá lớn bái hiên cắt không Có năng lực tiếp được sao Không thiếu gia Giao dịch lượng càng nhiều thì sinh lợi càng lớn Nhân thủ không đủ có thể điều thêm từ u châu Tiểu tì nói có chỗ khó Là theo ta được biết Phường thị Khôi Kim Đảo không phải hoàn toàn do Thiên Nhai Hải cắt mở ra, các đại tông môn gia tộc hải ngoại đều có số. Định mức trong này đem toàn bộ sinh ý tại Vân Châu giao cho chúng ta. Bọn họ sẽ đồng ý sao? Lục Doanh Nhi thì thào mở miệng. Lâm Hiên có chút ngạc nhiên nhìn nàng, nha đầu này nắm rõ cơ cấu. Phường thị Khôi Kim Đảo như vậy thì ra đã tìm hiểu đường giao dịch với hải ngoại. Đúng vậy sư bá, doanh tỷ nói có lý, các thương minh Vân Châu đều muốn. cạnh tranh nên giao dịch tại Kim Khôi đảo có thể đem giá đẩy lên cao. Một chút, nếu để chúng ta độc quyền thì bọn họ nhiều ít đều tổn thất. Hải ngoại tu sĩ chưa hẳn nguyện ý. Vũ Vân Nhi nghe đến đây cũng cắn. Môi sen vào. Ta hiểu nếu như trăm năm trước đúng là có chút cản trở nhưng hiện. Nay thiên nhai hải các uy phong cực đại. Hải ngoại tôn môn gia tộc Sau lần xung đột cùng vạn Phật tôn và lệ hồn cốc thì tổn thất thảm. Trọng. Cả hải ngoại tu tiên giới hiện do thiên nhai hải các khống chế. Phường Thị Khôi Kim Đảo nói là liên hợp nhưng thực ra thiên nhai hải. Các muốn làm như thế nào đâu đến lượt các tôn môn khác gì nhị. Thì ra là thế. Có điều như yên tiên tử chưa chắc đồng ý à. Lục doanh. Nhi khẽ thở dài trên mặt vẫn có chút lo lắng. Ngốc nha đầu, ngươi quên ta cũng là thái thượng trưởng lão thiên nhai. Hãy cắt sao. Chỉ cần sau này chúng ta phân chia lợi nhuận cho tốt tin. Rằng tỷ tỷ sẽ giữ thể diện cho ta mà đồng ý lâm hiên vớ ngực trên mặt. Tràn đầy vẻ tự tin. Phù, lúc này hai nàng mới nhẹ nhàng thở ra trên mặt lộ vui vẻ. Đa tạ thiếu gia bày mưu nghĩ ghế. Người yên tâm, nhất định chúng ta sẽ quản lý bái hiên cách cho tốt, tuyệt không làm người thất vọng. U, V, Q, Q, mơ bất quá cuối cùng phát triển bái hiên cách là để cho các ngươi có một chỗ dựa thật tốt. Nhưng điều quyết định vận mệnh tu tiên giả vẫn là thực lực của bản thân, điểm này hai ngươi phải luôn nhớ kỹ, tu hành mới là trọng yếu nhất. Lâm Hiên nhấn mạnh mở miệng. Vân Thiếu gia hai nàng gật đầu nhu thuận cung kính. Ba người lại trò chuyện trong chốc lát khác. Sau đó Lâm Hiên xem xét. Chỉ giáo những khúc mắt khi tu luyện của, của hai nàng. Đồng thời ban. Cho một số đan dược chân quý. Đúng rồi Doanh Nhi. Lần này trở về. Ta còn có công pháp muốn cho. Ngươi. Lâm Hiên đột nhiên vỗ đầu. Như là nhớ tới cái gì. Theo lục Doanh Nhi dẫn đường. Lâm Hiên thi triển thần thông bay vút về. Phía trước. Rời khỏi đại điện. Phong cảnh xa hoa mỹ lệ ánh vào mắt, hơn trăm năm. Hai nàng khổ tâm kinh doanh cửu lăng sơn đã được kiến thiết phản. Phất như trốn nhân gian tiên cảnh. Hôm nay bái hiên các đã có hơn 500 ngưng đan kỳ tu tiên giả trúc. Cơ kỳ đệ tử gần vạn, nhưng không có nguyên anh kỳ lão quái. Không phải, không mời được cao thủ nhưng chỉ e là dẫn sói vào nhà mà thôi. Trên đường đi điểu ngứ hoa hương, chúng đệ tử trông thấy hai người lên. Vội hành lễ Tin tức thái thượng trưởng lão trở về đã truyền khắp tổng Đà đối với nhân vật trong truyền thuyết này các đệ tử sùng bái đến Cực điểm Sau một tuần trà hai người tới một sơn cốc Lúc này đang tiết xuân Trăm hoa đua nở hương thơm phiêu tán khắp một vùng Linh khí vô cùng Nồng đậm là chỗ tốt nhất của linh mạch cửu lăng sơn Thiếu gia tiểu tì đã sớm ở chỗ này mở một động phủ người xem hợp. Nhãn chưa? Thanh Ân Lục Doanh nhi ôn nhột. U, V, Q, Q, mơ, ngươi đắc làm thì ta có gì mà không hài lòng. Lâm Khiên mỉm cười, nói, dạ, tiểu ty không quấy rầy nữa, thiếu gia nếu có chuyện gì phân phó. Lục Doanh nhi nhu thuận nói, U, V, Q, Q, mơ, ngươi về tu hành cho tốt, ta luôn hy vọng mấy nha đầu các ngươi đều kết anh thành công thiếu gia yên tâm tiểu tỷ sẽ cố gắng lục doanh nhi khẽ chào sau đó mới hóa thành một đạo đột quang biến mất lâm hiên cũng tiến nhập sơn